Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm mà gọi cửa Lẽ thường tình từ xa đến viếng thì nên giữ lại Nhưng do ấn tượng như vậy Lại là đến đưa Phương đi Cho nên muốn chúng nó đi ngay cho liền nói Ờ thế gia đình cảm ơn cháu Cho vào thấp nến hương uống ngụm trà rồi hãy đi Rồi quay sang Phương mà nói Mày vào xem có gì chuẩn bị đi kèo bạn chờ Phương nhìn Hạ Lão Ngài lại chẳng thấy bóng quỷ bảy luyện bên kia đâu, đẩm gia bán tín bán nghi liền nắm tay cổ Hạ mà nói: "Hay chú ở lại nghỉ một đêm, rồi sáng mai đưa cậu anh ra đồng rồi đi." Hạ liền dứt khoát nói ngay: "Ta ở lại chỉ phiền nhà lo việc tang thôi, chú cứ theo anh đi ngay thì hơn." Nói đoạn dục Phương vào trong nhà chuẩn bị hành lý, còn mình bước thẳng vào các bàn thờ vong. Các em họ của Phương bị mẹ xua vào ngủ cả, còn mở Phương đi theo sau hạ để chờ đáp lễ. Hạ đứng trước bàn thờ nhìn thấy di ảnh của bà ngoại, mẹ cậu Phương cùng để một chỗ, màn trắng cũng còn buông, quan tài người chết vẫn còn ngay ngắn ở giữa nhà, thì bất giác thương cảm đứt mắt khẽ trào ra. Rồi thắp nhang cho bài vị từng người mà kêu khóc, lời lẽ rất bị ai thống thiết, đến mở Phương nghe cũng cảm động. Tự nhiên thành kiến đối với người khách lạ tan biến hết cả. Đứng ngay cảnh cũng tự nhiên nhớ chồng mà sụt sồi nước mắt. Rồi ôm linh Hà cứ vậy cả hai người không quen nhau, nhưng mà ôm nhau mà khóc rất lâu. Phương cũng đứng lặng người khẽ lau đi nước mắt. Đoàn hạ già nhắm mắt lại mà khấn cho người đã chết. Mắt âm dương vừa khép lại mắt lửa đã mở ra. Hạ nhìn xuyên qua kẽ tay, thế lập lòe dưới ánh đèn mờ nơi gian bàn thờ. Vòng in lên tường nơi phòng ngủ của mấy đứa trẻ là hai bóng đen lạ Đang lần lần theo lối tường mà vào Trong lòng trột giả đoán biết ngay có ngạ quỷ vong tà đang bám trong căn nhà Đoàn lại liếc nhìn lên bàn thờ tổ Thấy trống toàn hoác Không có chút linh khí nào thì giật mình kinh sợ Khi âm thịnh trong nhà mất hết thế này chẳng trách ma quỷ các nơi ngùa vào ề nhiên như không giờ muốn đã khôn ngoan rất nhiều so với hồi kích động ã ma ở cầu đen hãy biết rõ ràng mới bóng tả đen kia trên là bọn ngạ quỷ không nhà ai cho gì ăn nấy đậu óc ngu si chẳng biết suy nghĩ gì hàn là bị quỷ thần thao túng giờ nếu manh động mà chốc nót ra thì sẽ hỏng huyết việc hơn nữa khí phủ nơi thờ tổ đã tuyệt cả tí này có bắt bọn này thì đi rồi lại có vòng khác tới Chỉ có một điều kỳ lạ vong ma trùng trùng thế này, cứ sao Phương lại chẳng nhận ra. Phương đã chứng mắt được pháp từ lâu, còn trước cả hạ hay có chuyện gì đã xảy ra với Phương mà làm mất đi cả pháp môn thế này. Nghĩ vậy rồi khấn vái qua loa, mà Phương cúi đầu lễ phép, Hà cũng đáp lại lễ rồi ra sân đứng chờ. Đi qua bờ hè thì trước sập che còn chiếc chăn vỏ, đoán chừng Phương phải ngủ ở đấy, lòng lại thương cho Phương. Mở phương đứng dựa vào cột chờ Chỉ vài phút sau phương ra tay cầm cái ba lô nhỏ Bên trong chỉ vòn vẹn có vài bộ đồ Nhưng trước khi đi Hạ đứng giữa sân chắp tay Mà niệm chú Miệng lầm rầm khấn dị Chỉ thấy bóng đèn bàn nẫy theo vào nhà hiện ra Bóng đèn đó có hình thù rõ ràng hơn ban nẫy Bóng đó trông như là con rơi Nhưng mà to hơn Mỗi hét mắt sách Thân như là thân chuột Cánh to đến nửa mét phủ ra trùm cả thân Đôi mắt màu vàng độc Người nhắn nhội đèn tuyển không có lông lá gì cả Không nhìn thấy chân Chỉ thấy bay đến là là trên ngọn gói đen Nguyên quỷ đó tên là Đề Nàn Đà Có phép địa tiêu Nhìn trong nhà đoán biết được Nơi nào đó đất tốt xấu Nơi nào có tà vong Nơi nào có khí chấn yểm Hạ nhìn nó mà nói Mày tìm như tao dặn chưa Quỷ đó liền đáp lại Đã tìm thấy các nơi chính yếu ở trong nhà Các nơi đất thiền huyết mạch quanh nhà giờ trống rỗng vỡ tàn hết. Đúng như tiên sinh đoán, ngoài những chỗ tiên sinh đã chấn, vẫn còn vô số nơi tụ khí xấu, quanh đây tà khí bám đầy. Do mất lực âm tổ rồi, nhà này giờ như nhà hoang. Quỷ nào cũng vào được, thổ thần cũng đi hết, thật cũng chẳng có tác dụng gì nữa, không im được đâu. Đất này người cũng không ở được nữa. Đoạn hạ nghe vậy quay sang nói với người mợ đang đứng đằng sau mà nói. Thôi cô xem ngày giờ mà dọn nhà đi giờ chú mất rồi các em còn nhỏ thì thờ tổ họ để các người khác cũng làm được hoặc là gửi cả về mộ tổ đình ấy nóii đoàn nắm tay của phương bước đi thẳng người mợ bán tín bán nghi lại không nghe được lời đến nànn đà nói cho nên cũng chẳng hiểu ra sao cả nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện